Sau một phát tháng trước, chúng tôi đã gửi đến quý thính giả cuộc phỏng vấn của biên tập biên Nguyễn An với ông Nguyễn Minh Cần về một đợt cải cách ruộng đất bắt đầu từ khi độ cải cắt xuống xã đến khi tòa án nhân dân tuyên án. Kỳ này xin gửi đến quý thính giả lời kể của ngục sĩ Nguyễn Trí Thiện, người từng tận mắt chứng kiến một phiên xử của tòa án nhân dân tại ngoại thành Hà Nội. Thế hồi mà, mà làm cả cây rụng đất ấy, ở Thái Hợp anh ạ Thì ở đấy có một ông địa chủ, tôi còn nhớ tên ông là ông Bảy Sần Ông ta là một người cũng có ruộng đơn đất nhưng mà không phải dầu lắm đó anh ạ Thế ông ta chỉ có vài chục mẫu ruộng thôi Thế và ông ta lại là người ông đồ dạy học nữa Thì chính tôi có đi xem cái buổi đấu tố cuối cùng đó anh ạ Nó tổ chức thì đông người đi lắm, nó là đông người lắm Hà Nội nó kéo nhau đi rất đông Thế thì tôi đến nơi thì lúc bây giờ thì tôi cũng len lên được cái hàng đồ của mình ạ Để mà xem Thì kêu ông Bảy Sơn này Thì cũng ăn mặc áo Áo, áo the anh ạ Rồi cũng ăn mặc quần hiếc từ tế Đội khăn vợ chất ẩn hoai Thế và bị trói vào vào vào cột Bị chói vào cột tức, tức là đem ra trước tòa nhân dân thôi có phải không? Gọi là tòa nhân dân đấy đúng đấy anh ạ Thì trước hết tôi nói ông ta bị chói vào cột Thế và Đằng sau cái cột đổ mươi thước thôi Thì có một cái hố đào sẵn ấy nhỉ không cái hố đã đào sẵn người ta nói là đà sẵn hàng tuần trước rồi đấy Thế thì cái buổi đấu tố hôm ấy thì nó diễn ra như thế là cả ngày đấy nhỉ từ sáng mà cho đếntận vào khoảng độ đến nămá giờ chiều là mới kết thúc nhỉ sử thì sự thôi nhưng mà kết quả thì đã biết trước rồi mà anh kết quả thì biết trước là xấu nổig mà liên đấu tố đủ các người liên đấu tố ấy nhỉ thì xưa thực hiện họ đấu tố thì rồi Tôi phải vô từ mà tôi nói, dù sao mình phải nói thật anh ạ Là Đa phần là phụ nữ anh ạ Họ lên đấu tố khít lắm anh Chứ không phải là, thì là bị cưỡng bức đồ anh ạ Nên là họ hăng say hộ đấu tố Thế còn trong số hàng, hàng mấy chục người lên đấu tố ấy, Thì cũng có vài ba người Là miễn cỡ anh ạ Thì những người miễn cỡ thì mình biết ngay chứ còn những người mà hăng hái mà đấu tố chỉ trỏ vào mặt nữa mà cứ lồng lên như là những con khổ cái đó đúng không nào? Thì là, là Thứ thế theo anh nhận xét thì tức là tự họ họ làm chứ không phải là họ bị ép buộc hay là gì cả Họ bị kích động nhiều cháy nhỉ Vâng bị kích động buộc hay nhỉ Thế cái số người mà về sau này họ hăng say lao theo hay nhỉ Thì nó đông Chứ còn cái số người mà miễn cưỡng mà lên anh nhỉ Thì là nó nó, nó ít thôi Nhưng mà phải nhớ một điều là từ đầu đã có một cái sự cưỡng bức rồi anh ạ Chứ những người hăng say cũng không phải là tự hò họ, họ, họ, họ lên đâu mà họ không nên cũng không được, Nhưng mà qua cái quá trình gọi là kẻ khổ rồi cái hơi sâu cái hận thù nó vào thì thì nhiều người trở thành hận thù thật. Đấy, họ lên họ làm cái việc đó mà chỉ riêng trong gia đình thôi thì là cái sự nó miễn cưỡng nó rõ thiệt anh ạ. Thí dụ như là con dâu mà liên tố tố bố chẳng hạn. Thì tố là ông ép mình thế nó thế kia ấy, thì anh nói nó nó nó có cái vẻ lượm gạo, nó không có cái tinh thần thăng say như là như là những người khác. Thế mà có cái điều đặc biệt là cái này, này. ông ta, ông phải lần năm mấy cũng đã ngoài 60 rồi Thì ông ta vẫn cứ phải xưng cháu và cứ xưng con với bất cứ một cái người nào lên đấu tố anh nhỉ Dù cái người lên đấu tố chỉ đáng tuổi con ông thôi Và thậm chí tôi còn nhớ là một cô con gái lên đấu ông ta Thì ông ta cũng phải xưng con cả với với người con gái đó, với con gái mình đẻ ra thế Thế thì bây giờ nói cái tòa nhân dân tôi ngồi xử ghế ấy, thì toàn là nông dân thôi và nó đông dân họ sắp xếp lên ngồi nữa. Thế mà cái cái, cái chị làm chánh án thì bây nhớ là chị ấy còn mù chữ các anh không biết viết ABC đâu. Thế thì lên làm chánh án. Thế sau một ngày đố tố nhục nhã như thế rồi ấy thì họ bắt đầu họ tuyên án các anh ạ. Họ tuyên án, họ tuyên án với tất cả những cái tội thì tội tội ác như thế mà để chủ phá phải phải mà toàn bộ là bị đặt thôi Thì ông người ta tuyên án ông ấy tử hình. Thân mà đặc biệt là trong cái quá trình mà mà gọi là đố tố ấy Thì cái ông địa chủ này không có quyền cãi này nhé. Mà chỉ có quyền bất cứ ai đối đối thế nào, đều chỉ có cái quyền gọi là nhận tội. Nhận tội lỗi của mình, chứ không hề có bằng cái lời cãi nào được phép cả. Tức là ai nói gì thì nói thì cái phản ứng duy nhất mà ông được phép là cứ nhận thôi. Là phải nhận ngay lập tức, chứ không không có, Vì họ đã hiến tập nhiều lần đấy ạ Chứ đấy không phải lần đầu tiên mang ra nhé. Trước khi mang ra mà làm thật như vậy, thì đã có những cái cuộc hiến tập trước đó nhỉ Diễn tập rồi diễn tập trong cái số nhỏ người ấy mà Để cho ông quen cái lối phải phục hồi như thế rồi Thế thì Cái buổi hôm đó tôi nhớ là Sau khi mà đấu tố xong ấy, Thì ông này Lập tức có 6 anh du kích 6 anh du kích thì đứng cách khai chỉ vào 2 mét thôi nhỉ Thế là bắn chết ông ta ngay. thế Và sau khi bắn chết sau ấy, Thì chặt dây thừng Chứ không phải là cởi mà Chặt dây thừng, Ở lấy cơn dao chặt dây thừng Thì cả lôi ông ta ra cái chỗ cái hố đó, Lôi ra cái hố đó và xin nhớ một điều là không có quan anh nhé. Tức là vấp tuột xuống cái hố đó và lấp đất, đất ngay lập tức thôi. Thế mà cái lớp đất xong thì cái đất ấy cũng không được đắp thành mỏ mà đắp đắp xong là đắp bằng là đất như là những bình thường thôi, chứ không đắp gồ lên thành một cái khối khối u như là như là cựnh cái một thường anh ạ. Thì đấy là cái cái cái điều mà tôi chứng kiến tận mắt đấy. Nhưng mà tôi muốn nói thêm thế này nhỉ. Chính vì cái chứng kiến đó ấy, cho nên là sau này tôi vào tù tôi nằm cũng nghĩ lại mà. mà để bàn được cái trục đất ấy, thì tôi chỉ làm một bài thơ này nhỉ như thế này anh nhỉ đây là chính cái vụ 7 lần đấy nhỉ được nghe bà kể khổ con thấy đời con thực là đáng chết con đã đi bốc lột để nuôi bà con bây giờ không dám nhận là cha Dù bà là do con đẻ ra Con thành phần địa chủ thối tha Trước nhân dân, trước đảng, trước bà Xin thành khẩn cúi đầu chịu tội Đó là lời cụ đồ ở ngoại thành Hà Nội Giữa đấu trường răng rối với con Nên tôi làm một cái bài như vậy anh ạ Thì khi mà tôi đọc cái, cái bài văn này cho anh Nguyễn Huy Thị Hợp anh nghe ở cái, ở cái quán quán cơm của anh ấy, ấy. Hồi tôi gia tù năm 9192 ấy, Thì anh có nói câu thế này Thôi thì ông làm một bài thơ về cách hướng tất như thế cũng là đủ rồi Nhưng mà tôi nghĩ là nó không đủ được anh ạ Nó còn phải rất nhiều chuyện Mà chúng ta còn phải bàn đến đấy ạ